Nói rồi nhìn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc sợ quá cúi đầu xuống. Mọi người vội vàng nói lạng sang chuyện khác. Có hai người nói, chỗ này nên để một cái biển bốn chữ à. Giải chính cười nói, thế thì bốn chữ gì? Một người đọc Kỳ Thủy Di Phong. Giải chính nói, à, quỷ lắm. Lại một người đọc Thọ Viên Ngã Tích à. Giải chính nói, cũng quê. Giả Trân đứng bên cạnh nói, lại đến chú Bảo nghĩ thôi. Giả chính nói, nó là đồ khinh bạc, chưa làm nổi đã khen chê người khác. Mọi người nói, khen chê đúng thì làm thế nào được à Giả chính vội nói, thôi rồi, đừng nuông nó thế. Rồi bảo, hôm nay cho mày muốn nói gì thì nói, phải bàn cãi ra lẽ, rồi mới cho mày làm. Những câu đè vừa rồi có câu nào được không? Bảo Ngọc nói, dạ, hình như đều không được cả. Giải chính cười nhạt, hư, sao mà không được? Bảo Ngọc nói, dạ, đây là nơi ra chơi đầu tiên của quý Phi nên có những lời chúc tụng mới phải. Nếu muốn dùng bốn chữ đẻ biển thì có sẵn của cổ nhân rồi, cần gì phải làm nữa à? Giải chính nói, kỳ thủy và thư viên không phải là chữ của cổ nhân hay sao? Bảo Ngọc thưa, dạ, mấy chữ cũ lắm à, sao bằng đề hữu phượng lai nghi còn hơn ạ Mọi người nhau lên khen hay, giả chính gật đầu nói, thằng hồ thật là đồ lấy ống nhòm rời, lấy bầu đồng biển. Lại bảo, phải để một câu đối nữa đi. Bảo Ngọc lại đọc, bên cửa cờ tam tay vẫn mát, trong lò trà cạn, khói. Còn thơm, giả chính lắc đầu, chờ lấy gì làm hay. Nói xong dắt mọi người đi xe, lúc dắt đi chợt nghĩ đến việc gì, giả chính hỏi giả chân, chỗ này nhà cửa bản kế có đủ, nhưng màn xèm và các đồ trần thiết đã sắp đặt đâu vào đấy chưa? Giả chân thưa, dạ những đồ trần thiết phải sắm thêm nhiều, đến ngày ấy sẽ đủ có đấy ạ. Các thứ màn vèm, hôm nọ Chu Liễn nói, còn thiếu vì lúc mới khởi công, đã vẽ đồ bản theo đúng kích thước và sai người đi thử. Hôm qua chắc đã làm được một nửa rồi ạ. Giả Chính nghe nói biết việc này không phải của Giả Chân nên cho gọi Giả Liễn. Một lúc Giả Liễn đến, Giả Chính hỏi, tất cả có bao nhiêu thứ? Đã được bao nhiêu rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa? Giả liễn nghe nói, vội vàng rút quyền sổ ở trong ống dày ra xem, rồi trình. Các thứ đoạn theo dòng, theo hoa, các thứ hoa lụa, chỉ, điều, chỉ viền, các thứ màn che lớn nhỏ, cộng 120 chiếc ạ. Hôm nọ đã được 80 chiếc, còn thiếu 40 chiếc ạ. Dèm 200 chiếc, sắm đổ rồi. Ngoài ra còn dèm ra 200 chiếc, dèm chút sơn đỏ tết chỉ vàng 100 chiếc. Dèm chốc sơn đen 200 chiếc, rèm theo hoa 5 màu 200 chiếc, mỗi thứ đã được một nửa, đến mùa thu thì đủ cả. Gối tựa, khăn bàn, quần sườn đẹp ghế, mỗi thứ 1.200 chiếc đã đủ cả rồi. ạ Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đã đến một ngọn núi xanh trên chết. Đi vào trong núi, thất thoáng có một bức tường thấp đất vàng. Trên tường có dơm tre, có mấy trăm cây hoa hạnh, trông như lửa phun dáng phụ. Mặt trong có mấy gian nhà tranh, mặt ngoài có những cây sâu, dâm bột và găng mơn mởn tốt tươi theo nhau chỗ nhô xe, chỗ lượn vào, đàn thành hai hàng xào xanh. Dưới chân núi, ngoài hàng xào có diếm khơi, bên cạnh có gầu và trục kéo nước, mé dưới có mảnh ruộng phẳng lề. Hò luống sâu tươi tốt, trông bát ngát mênh mông. Sài chính nói, chỗ này thế mà có ý nghĩa lắm, tùy tự tay người ta bày đặt ra, nhưng nhìn đến ai cũng phải cảm xúc, khều gọi lòng ta muốn về hưởng thú điển viên. Chúng ta hãy vào đấy nghỉ ngơi xem đã. Nói xong đang định đi vào, trợt thấy bên ngoài hàng sậu có một hòn đá, cũng là chỗ đáng để thơ. Mọi người cười nói, Ôi, đẹp quá, đẹp lắm. Chỗ này mà treo chiếc biển đè chữ, Thì hết thẳng phong vị nhà quê. Dựng một cái đi ở đây lại càng thêm vẻ đẹp. Nếu không có bài thơ điền ra của ông Phạm Thạch Hồ, Thì không tả hết được cái đẹp của nó. Giải chính nói, Xin các ông tệ cho. Mọi người cười nói, Ê, vừa rồi cậu Bảo nói, Làm mới không bằng theo cũ, cổ nhân đã nói nhiều rồi, chỉ bằng để ngay hạnh hoa thôn lái. Giả chính nghe nói cười bảo giả chân, Hờ, nhờ có cậu ấy ta lại nghĩ ra một điều. Chỗ này đẹp cả, chỉ thiếu một cái, kỳ bài bán rượu thôi. Ngày mai làm cho ta một cái, mặt ngoài cứ theo lối nhà quê, không cần trang hoàng. Lấy một con xào treo kỳ bài vào đó, rồi buộc lên ngọn cây là được. Giả chân vâng lời lại thưa, chỗ này không cần nuôi các loài chim đẹp biết hót, chỉ nuôi ngỗng vịt gà thì mới đúng à. Mọi người đều nói, à đúng đấy. Giả chín lại nói, hạnh hòa thôn hay thật, nhưng hiểm vi phạm vào chính tên thôn của người ta. Đợi xin quý phi đặt tên mới phải. Mọi người nói, ừ phải đấy, Nhưng bỏ trống không tiện, cũng nên rổng chữ gì. Mọi người đừng nghĩ bảo học ruột không chờ giải thánh bảng nói ngay. Dạ, thơ cũ quá cầu, hồng hạnh sao đầu quái tửu kỳ. Này xin để bốn chữ, thanh liêm tại vọng là hơn ạ. Mọi người đều nói, ờ, hai chữ tại vọng hay lắm. Lại ngộ ý hạnh hoa không? Bảo Ngọc cười nhạt, Tên thôn mà dùng hai chữ hạnh hoa thì quê lắm. Thơ đường có câu, Xài môn lâm đạo hoa hương, Sao không dùng ba chữ đạo hương thôn, Có hay không ạ? Mọi người đều vỗ tay xem, Xài chính quá to, Cái thằng Phúc xinh ngu ngốc kìa, Mày biết được mấy vị cổ nhân, Nhớ được mấy bài thơ cũ, Đã dám ngú mép trước các vị tiền bối. Vừa rồi cho phép mày nói bừa. Chẳng qua ta thử xem mày hay rõ thế nào. Để làm trò cười đấy thôi. Mấy cứ tưởng thật đấy à? Nói xong dẫn mọi người vào trong nhà tranh. Ở đây cửa sổ, sán giấy, vườn cỗ đơn sơ. Không có gì là hào hoa phú quý cả. Và chính trong lòng rất sung sướng. Lại nhìn Bảo Ngọc nói. Chỗ này thế nào? Mọi người thấy hỏi đều khẽ đầy Bảo Ngọc, xui Bảo Ngọc nói là đẹp, Bảo Ngọc không nghe nói ngay. Xà, xem ra chỗ này kém xa hữu phương lai nghi ạ. Xà chính nói, Cái đồ ngu xuẩn chả biết gì. Mày chỉ thích lầu son gác tía, đẹp đẽ một cách thô tục. Biết đâu được cái cảnh ô nhã này, cũng chỉ vì một nỗi, tại mày không chịu đọc sách tía thôi. Bảo Ngọc đáp, Dạ, cha dạy đành là phải, nhưng cổ nhân có nói hai chữ, thiên nhiên, còn không hiểu ý ra làm sao ạ. Ai nấy thấy Bảo Ngọc bứng bình, sợ sẽ bị mắng, này thấy hắn hỏi nghĩa hai chữ thiên nhiên, đều vội nói. Cái gì cậu cũng hiểu cả, sao lại còn phải hỏi hai chữ thiên nhiên? Thiên nhiên nghĩa là tự nhiên thiên thành, không phải sức người làm được. Bảo Ngọc nói. Dạ. Thế thì chỗ này đặt thánh trang trại, rõ ràng là do người bày đặt xa. Xa thì không có hàng xóm, gần thì không có thành quách, dựa vào núi thì không có mạch, trồng giả nước thì không có nguồn. Chỗ cao thì không có tháp nhà chùa, chỗ thấp thì không có cầu ra chợ. Chờ chọi đứng một mình, không phải là nơi bao la rộng rãi Sao bằng mấy nơi trước có vẻ tự nhiên hơn? Tùy có chồng Trúc, Hơi suối cũng hơi phiên tạc, nhưng không hại gì. Cổ nhân có bốn chữ, bộc tranh thiên nhiên, sợ chỗ này không đáng có thôn trang, và sơn thủy mà gợn bày đặt ra, dù khéo léo đến đâu, cũng vẫn không hợp à. Bảo Ngọc nói chưa dứt lời, giả chính nổi giận thét lên. Thôi thôi, bước ngay đi! Bảo Ngọc vừa đi xa, giả chính lại thét. Hãy quay lại! Là thêm câu đúng nữa nếu không làm được thì ta sẽ vả vào mồm cho đấy Bảo Ngọc đành phải đọc giặt phải xanh tươi nguồn su bến hái rau thơm đường khách trong mây giải chính nghe xong lắc đầu nói không chẳng dài gì rồi dắt mọi người đi xa đi quanh sườn núi thì trong hoa khi dưới lễu thì trên núi khi bên sông Đến dặn đổ mi vào sàn mộc hương, lên đỉnh mẫu đơn qua vườn thược sược, tới viện tường phi tựa vỏ khóm ba tiêu, ngang dọc quanh co. Trần nghe thi kính nước ở trong hang đá dốc rách chảy ra, trên thì dây leo lòng thỏng xuống, dưới thì hoa rụng giật sờn trôi quanh, mọi người đều nói, Ôi, đẹp quá! giả chính hỏi, thế thì các ông định để chữ gì?